Phần thứ nhất, những thuật căn bản để dẫn đạo người. Chương 1. Muốn lấy mật đừng phá tổ ong. Ngày 7 tháng 5 năm 1931, 10.000 người ở Châu Thành, Nữ Ước hay New York được mục kích một cuộc săn người sôi nổi chưa từng thấy. 150 lính công an bao dây một căn phố để bắt tên tướng cướp Crowley, biệt danh là hai súng vì lúc nào y cũng mang hai cây súng trong mình. Họ leo lên mái nhà bắn xuống, đặt súng liên thanh trên nóc những nhà chung quanh, dùng hơi cay và trong hơn một tiếng đồng hồ, cả một khu mỹ lệ nhất của nữ ước dàn lên tiếng súng và tiếng lạch tạch của liên thanh. Crowley núp sau chiếc ghế bành đệm bông, bắn lại lính không ngừng. Khi bắt được y rồi, viên giám đốc công an tuyên bố nó vào hàng tội nhân nguy hiểm nhất, Nó muốn giết người là giết, không vì một lý do gì hết. Nhưng còn chính tội nhân Crowley, y tự xét y ra sao? Muốn biết, bạn hãy đọc hàng sau này, mà y vừa chống cự với lính, vừa giết để lại cho đời. Dưới lớp áo này, trái tim ta đập, chán ngán, nhưng thương người không muốn làm hại một ai hết. Không muốn làm hại ai hết, vậy mà trước đó mấy ngày... Khi một người lính công an lại gần y để hỏi giấy phép lấy xe hơi, thì y xả ngay một loạt súng, giết người đó tức thì. Một kẻ sát nhân không gớm máu như vậy, mà còn tự khoe, trái tim thương người, không muốn làm hại một ai hết. Trước khi lên ngồi ghế điện để chịu tử hình tại khám sinh sinh, y còn thang, tôi chỉ tự vệ mà người ta xử tội như vậy đó. Nghĩa là trong thâm tâm, y nhất định không chịu nhận y có tội. Bạn sẽ nói, thì chỉ có nó nghĩ thế, chứ còn ai lạ đời như vậy nữa. Không đâu thưa bạn, kẻ thu số 1 của nước Mỹ, Al Capone, tên đầu đảng ăn cướp, đã làm cho châu thành Chicago kinh khủng. Cũng nói, ta đã dùng những năm tươi đẹp nhất trong đời để mua vui cho thiên hạ, vậy mà phân thưởng chỉ là bị chửi và bị săn bắt như một con thú dữ. Mà cả Dutch Stooms, một trong những tên cướp lợi hại nhất ở nước ước, cũng tuyên bố với một ký giả rằng y là ân nhân của thiên hạ viên giám đốc khám xinh xinh ông Lowes viết Ở xinh xinh những tội nhân đều tự cho họ cũng có tâm trạng thông thường không khác đời gì hết Cũng lý luận giảng giải tại sao chúng bắt buộc phải cậy tủ sách hoặc bóp cò và tuyên bố rằng bảo tù chúng thật là bất công Nếu ba tên cướp đó và cả bọn khốn nạn đương nằm trong khám tự cho mình vô tội như vậy, thì những người mà chúng ta gặp mỗi ngày ở ngoài đường, cả các bạn nữa, cả tôi nữa, chúng ta ra sao? Cho nên ông John Wanermaker, một thương gia lớn, có lần đã tự thú. Từ 30 năm nay tôi đã hiểu rằng sự chỉ trích chẳng ích lợi gì hết. Ông đã sớm hiểu bài học đó. Riêng tôi, tôi đã phải phấn đấu trong một phần ba thế kỷ trước khi thấy ló ra ánh sáng của chân lý này. Dù người ta có lỗi nặng tới đâu thì trong 100 lần tới 99 lần người ta cũng tự cho là vô tội. Chỉ trích đã vô ích, chỉ làm cho kẻ bị chỉ trích phải chống cự lại và tự bào chữa, mà còn nguy hiểm vì làm thương tổn lòng tự ái của người và gây ra oán thù. Hơn nữa, kẻ bị ta chỉ trích tự nhiên sẽ hằng học chỉ trích lại ta. Như ông tổng trưởng Bộ Nội vụ Ambehorn vì ăn hối lộ 100.000 đồng Mai dùng gươm súng đàn áp kẻ bị ức hiếp, sau vợ lỡ bị ngồi khám, làm cho dư luận toàn quốc oán hờn. Chính phủ, đảng Cộng hòa xuất đổ, Tổng thống Harding bị dày dò, lo lắng đến đổi ít năm sau thì chết. Vậy mà khi người ta trách y đã lợi dụng lòng tin cậy của bạn là ông Harding và phản ông, thì vợ y nhảy trồm trồm lên, khóc sức mướt, dặn tay, bức tóc, rủa đời la lớn. Không, không. Chồng tôi không phản ai hết Cả một tòa nhà đầy vàng Cũng không quyến rũ được chồng tôi Chồng tôi đã bị người ta phản Tâm trạng con người như vậy đó Kẻ làm quấy Quán trách đủ mọi người Mà chẳng bao giờ quán trách mình cả Bạn cũng như vậy Và tôi cũng như vậy Cho nên từ nay Mỗi lần muốn chỉ trích ai Ta nên nhớ hai tướng cướp Carbon và Crowley Nhớ bộ trưởng bộ nội vụ Ford Ta nên hiểu rằng Những lời chỉ trích ta thốt ra cũng như con chim bồ câu, bao giờ nó cũng trở về chỗ cũ. Kẻ bị ta chỉ trích chắc chắn sẽ tìm hết lý lẽ để tự bào chữa và trở lại buộc tội ta. Vì hiểu vậy nên ông Abraham Lincoln, chú thích, một vị tổng thống ân nhân của Hoa Kỳ trong cuộc Nam Bắc chiến tranh, ông đã bãi bỏ chế độ nô lệ ở Mỹ. Hết chú thích đã để lại cái danh là có tài dẫn đạo quần chúng bậc nhất trong lịch sử loài người Hồi thiếu thời ông nhiệt liệt chỉ trích bất cứ ai thậm chí tới viết những thơ phúng thích để chế diễu người ta rồi đem liền cùng đường cho thiên hạ đọc cười chơi Một lần cũng vì thói đó suýt gây nên một cuộc đấu gươm Từ đó chẳng những ông không bao giờ nhạo bán mỉa mai ai nữa mà còn khoan dung dễ dãi với mọi người châm ngôn của ông là, đừng xét người nếu ta không muốn người xét lại ta. Trong thời Nam Bắc chiến tranh, có một lần bại quân phương Nam ban đêm chạy tới một con sông. Vì mưa bão mà nước dâng cao không thể nào qua nổi. Ông đánh dây thép, rồi muốn chắc chắn hơn, lại sai người mang hiệu lệnh cho đại tướng Medi, cầm đầu quân phương Bắc, bảo phải lập tức tấn công quân phương Nam do tướng Ly cầm đầu. Nhưng đi vì ngờ ngừ trở nãy đã làm ngược hẳn lệnh ông và để cho quân phương Nam từ lúc mực nước xuống qua sông mà thoát được, lỡ mất cơ hội độc nhất, vì chỉ một trận đó có thể chấm dứt cuộc Nam Bắc tương tàn. Ông Lincoln giận lắm, là trời cao đất dài như vậy là muốn nghĩa lý gì? Rồi ông than giới con rằng quân địch ở trong tay ta mà lại để cho nó thoát. Trong tình thế đó, bất cứ ai cầm quân cũng có thể đánh bại tướng Ly. Mà nếu cha có mặt tại đó chắc chắn đã thắng trận rồi. Đoàn ông hậm hực viết bức thư này. Đại tướng thân mến, tôi không tin rằng ông nhận ra việc đại tướng Ly trốn thoát tai hại dường nào. Quân đội Y ở trong tay ta, và gì Y đã bại nhiều phen, nếu đánh ngay lúc đó thì chỉ một trận là chiến tranh đã kết liễu. Nay thì nó sẽ kéo dài ra không biết đến bao giờ. Thứ hai trước, ông đã không thắng nổi Ly. Bây giờ y đã qua sông mà lực lượng của ông chỉ có thể bằng 2 phần 3 hôm đó, thì làm sao thắng nội y được nữa. Dịp may ngàn năm một thuở của ông đã qua rồi, và không ai thấu nổi nỗi buồn khổ của tôi. Nhưng bức thư đó, bức thư trách nhẹ nhàng có vậy ông viết rồi mà không gửi. Sau khi ông chết người ta tìm thấy trong giấy tờ của ông. Vậy có lẽ ông đã tự nghĩ. Hãy khoan, đợi một chút, đừng hấp tấp. Ta ngồi yên ổn trong tòa bạch ốc này mà ra lệnh thì thật dễ. Nhưng nếu ta đã có mặt tại bãi chiến trường, nếu như ông Mehdi từ mấy tuần nay, ta đã thấy máu chảy, đã nghe tiếng rên la của lính bị thương hoặc hấp hối, thì có lẽ ta cũng không hăng hái tấn công kẻ địch. Giả lại, nếu ta có tính rụt rè của Medi thì ta cũng đã hành động y như ông ta. Thôi, việc đã về rồi. Nói cũng vô ích cởi bức thư này đi, dù ta có hạ giận chút đỉnh, nhưng mày đi sẽ trách lại ta, sinh ra oán giận, mất lòng tự tính của ông ta đi. và biết đâu ông chẳng tự chức nữa. là gì ông đã kinh nghiệm rằng những lời nghiêm trách không có ích lợi gì cả. ông Theodore Roosevelt kể lại rằng hồi ông còn làm tổng thống, mỗi lần gặp điều khó xử thường ngã lưng vào ghế, nhìn lên tấm hình của Lincoln treo trên tường. Và tự hỏi, Lincoln ở địa gì mình sẽ xử trí ra sao, giải quyết ra sao? Chúng ta cũng vậy, lần sau có muốn xài ai, hãy rút tấm giấy 5 mỹ kim ở trong túi ra mà ngắm hình Lincoln trên đó rồi tự hỏi. Ở vào địa gì ta, Lincoln sẽ xử trí ra sao? Và muốn sửa đổi người, ta hãy sửa đổi ta trước đã. Như vậy có lợi hơn và ít nguy hiểm hơn. Không tự nói. Khi bực cửa nhà ta dơ, thì đừng che nóc nhà bên sau đầy tuyết. Chú thích. Các nhân tự tạo môn tiền tuyết, mạc quảng tha nhân ốc thượng sương. Tức là mỗi người đều quét lấy tuyết trước cửa nhà mình, đừng quan tâm tới giọt sương trên nóc nhà người. Hết chú thích. Hồi nhỏ tôi tự phụ lắm, một lần nhận được một bức thư có thêm mấy chữ này. Thư này đọc cho người ta viết. Mà không coi lại Tôi thích hàng chữ đó lắm Vì tôi thấy nó cho ta cái vẻ quan trọng Và bề bộn công việc Rồi một hôm Muốn lên mặt với một tiểu thuyết gia Tôi viết thư cho ông ta Và cũng thêm hàng chữ ấy Tiểu thuyết gia đó gửi trả lại bức thư Và thêm vào Chỉ có sự ngu xuẩn của ông mới phí được Với sự thô lỗ của ông thôi Nói cho đúng Tôi đã vô lễ và những lời chỉ trích đó không phải là không đáng nhưng vì tôi chỉ là một thằng người nên tôi thấy nhục lắm và thăm quán tiểu thuyết gia đó đến nổi 10 năm sau khi hay tin ông ta chết tôi đã chẳng tiếc một người có tài mà chỉ nhớ tới sự ông đã làm thương tổn lòng tự ái của tôi vậy bạn muốn người ta quán tới chết thì hãy dùng những lời chỉ trích cây độc còn không thì nên nhớ rằng loài người không phải luôn có lý trí đâu Họ hành động suy nghĩ theo tình cảm, thành kiến, lòng kiêu căng và hậm hình của họ. Sự chỉ trích dí như một mồi lửa, mà lòng kiêu căng của con người là một kho thuốc súng. Gặp nhau tất bùng nổ, gieo tai hại vô cùng. Benjamin Franklin hồi nhỏ dùng xử bao nhiêu, thì sau này lại giỏi về khoa tâm lý và dụng nhân bấy nhiêu, cho nên được bổ làm sứ thần Hoa Kỳ tại Pháp. Bí quyết của sự thành công đó là ông không bao giờ chỉ trích ai hết, và chỉ thành thực ca tụng đức tính của người thôi. Chỉ trích quán trách người, buộc lỗi cho người thì kẻ điên nào cũng biết, nhưng hiểu người và tha thứ cho người thì phải có tâm hồn cao cả và sức tự chủ mạnh mẽ mới được. Clark Lai -like nói, muốn xét độ lượng của ai, chỉ cần xem cách xử sự, sự của người đó với kẻ dưới. Vậy đáng lẽ buộc tội chỉ trích ai thì ta phải ráng hiểu họ, tìm nguyên nhân những hành vi của họ. Đó là nguồn gốc của cảm tình, khoan dung và hoàn hảo. Đức Thượng Đế kia mà còn đợi khi người ta chết rồi mới xét công và tội. Tại sao người phàm như chúng ta lại nghiêm khắc hơn ngài? Chương 2. Một bí quyết quan trọng trong phép sự thế Muốn dẫn dụ ai làm việc theo ý ta, chỉ có cách là làm cho người ấy phát khởi cái ý muốn làm việc đó. Xin các bạn nhớ kỹ điều ấy. Xin các bạn nhớ rằng không có một cách thứ hai nào nữa. Đã đành, bạn có thể chỉ súng vào bụng một người qua đường mà bắt người đó phải cởi đồng hồ ra đưa cho bạn. Bạn cũng có thể bắt một người làm công phải chăm chỉ làm việc cho tới khi bạn quay lưng đi, bằng cách dòa tống của hắn ra cửa. Cầm chiếc roi mây, bạn có thể bắt con nít nhân lời được, nhưng những cách tàn bạo đó có những phản ứng tai hại lắm. Muốn cảm động ai và dẫn dù người đó hành động, chỉ có một cách là người ta muốn gì cho người ta cái đó. Mà chúng ta muốn những gì? Ít lắm, nhưng khi chúng ta đã muốn thì chúng ta nằm nặt đòi cho kỳ được. Những cái chúng ta muốn là 1. Sức khỏe và san mạng 2. Ăn 3. Ngủ 4. Tiền của, 5. Để tiến lại đời sau, 6. Thỏa nhục dục, 7. Con cái chúng ta được mọi sự đầy đủ, 8. Được người khác coi ta là quan trọng. Freud, nhà bác học Đức trứ danh và bệnh thần kinh nói rằng, hai thì dục căn bản của nhân loại là tình dục và thị dục quyển ngã. Chú thích, quyển, rực rỡ, vẻ gian thì dục quyển ngã là lòng muốn được người khác cho mình là dễ dàng quan trọng hết chú thích triết gia john dewey nói thì hiếu mạnh nhất của nhân loại là thì dục quyển ngã xin các bạn nhớ kỹ bốn chữ thì dục quyển ngã Nghĩa nó vô cùng và bạn sẽ thường gặp nó trong cuốn sách này bảy thì dục khác đều dễ thỏa mãn duy có thì dục đó ít khi được thỏa lắm tuy nó cũng khẩn cấp như ăn và ngủ Abraham Lincoln nói, ai cũng muốn được người ta khen mình, chúng ta đều thèm khác những lời khen chân thành mà than ôi ít khi người ta cho ta cái đó. Nhưng kẻ nào đã học được cái bí quyết làm thỏa mãn lòng đó khác lời khen đó, nó tuy kín đáo mà dày do người ta đâm rễ trong lòng người ta, thì kẻ ấy nắm được mọi người trong tay mình, và được mọi người tôn trọng sùng bái nghe lời. Khi chết đi kẻ đào quyệt chôn người đó cũng còn phải khóc. Loài vật thì không có dục vọng ấy. Nghiêm quân của tôi khéo nuôi heo và bò. Khi đấu xảo canh nông nào ông cũng được giải thưởng. Ở nhà, ông ghim hết thảy bằng cấp đó lên trên một tấm lụa trắng. Khách hứa lại ông mở ra khoe. Heo thản nhiên đối với những giải thưởng ấy, còn ông thì khoái lắm. Vì những giải thưởng đó cho ông cái cảm tưởng rằng ông rất quan trọng. Nếu các bậc tiền nhân không có thị dục trở nên quan trọng đó, thì văn minh không có và chúng ta cũng chỉ như loài vật thôi. Nhờ nhu cầu đó mà một thầy ký quen, trong một tiệm tạp quá, học lực dễ dàng, mua những sách luật rách nát về mãi miết học, để rồi trở nên một dĩ nhân, Lincoln. Các văn hào thì hào viết được những cuốn sách bất hủ, các ông vua vào lửa, xe hơi trở nên triệu phú đều nhờ thì dục đó cả gia đình ít người mà cất ngôi nhà cực rộng lớn mua chiếc xe hơi kiểu mới nhất sắm bộ đồ cho hợp thời trang khoe sự học hành tấn tới của con mình cũng đều do thì dục đó hết cũng chỉ vì muốn thỏa lòng ao ước trở nên một danh nhân mà biết bao thanh niên Mỹ thành tướng cướp lợi hại những tay sát nhân không gớm máu Cho đến nỗi khi chúng bị bắt rồi thì đòi cho được đọc ngay những tờ báo đê tiện, trong đó người ta tả chúng như những vị anh hùng. Được coi hình chúng trên mặt báo bên cạnh những hình danh nhân thế giới, chúng quên rằng cái ghế điện nó đang đợi chúng. Muốn biết tính tình tư cách một người ra sao, ta chỉ cần xét người đó dùng những phương tiện nào để thỏa mãn thi dục quyển ngã. Rockefeller thỏa mãn nó bằng cách cất ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Một nhà thương tối tân để săn sóc hàng triệu người nghèo mà ông chưa từng và sẽ chẳng bao giờ thấy mặt. Dillinger thỏa mãn nó bằng cách giết người, ăn cướp các ngân hàng, bị lính công an săn bắt. Nó trốn vào một trại ruộng mà tự xưng với người trong trại. Dillinger là ta đây. Nó tự đắc được cái danh là kẻ thù số một của quần chúng. Nhiều dĩ nhân trong thế giới cũng mắc cái tật sự khoe mình là quan trọng. George Washington. Bắt mỗi người phải xưng tụng ông là Hoa Kỳ tổng thống đại nhân. Kha Luân Bố đòi cho được cái danh là đề đốc Đại Tây Dương và phó dương Ấn Độ. Catherine, nữ hoàng nước Nga, không chịu đọc những thư mà ngoài không đề, hoàng đế ngự lãm. Bà tổng thống Lincoln một hôm giữ như cặp trái quay lại mắng bà Grant giữ dinh bạch ốc. Sao, tôi chưa mời mà bà cả gan dám đối tọa với tôi sao? Các nhà triệu phú của ta sợ dĩ bỏ tiền ra cho đề đốc Burke thám hiểm nam cực, vì đề đốc hứa sẽ lấy tên họ đặt tên cho những ngọn núi quanh năm tuyết phụ ở miền ấy. Thi hào Victor Hugo thì chỉ cầu sao cho người ta lấy tên ông đặt tên cho kinh đô nước Pháp. Và thi hào Anh Shakespeare tuy đã được cả nước Anh tôn sùng, mà còn mua tước dị để thêm danh giá cho gia đình. Có kẻ làm bộ đau, bắt người ta săn sóc mình, chiều chuộng mình, đã được thấy mình là quan trọng. Như một cô nọ, hết hy vọng kiếm được chồng, đường khỏe mạnh, quá ra tật nguyền, nằm quay ở dương bắt mẹ già săn sóc trong 10 năm, lên thang xuống thang để hầu hạ cơm nước. Bà mẹ kiệt sức, chết. Trong vài tuần lễ cô ạ ủ rũ, một hôm bỗng đứng phắt ngay dậy, trang điểm, rồi đi lại như hồi trước. Đem giải phẫu bộ ốc, thì ốc nửa số người điên cũng bình thường như ốc chúng ta. Một vị bác học trứ danh nhận thấy rằng phần nhiều những người đó chỉ muốn tìm trong tưởng tượng sự thỏa mãn của lòng tự phụ mà quá điên. Trong đời thực tế, họ tầm thường bao nhiêu, tự thấy mình hẹn hạ bao nhiêu, thì trong thế giới tưởng tượng của họ, họ lại càng thấy oai quyền và danh vọng của họ lớn lao bấy nhiêu. Những cái đó sướng hơn chúng ta nhiều lắm. Họ đã kiếm được trong thế giới thần tiên của họ cách thỏa mãn lòng khao khát danh vọng của họ. Họ đã ký một tấm chi phiếu. Chú thích, một tấm giấy để lấy tiền gửi ở ngân hàng. Hết chú thích, một triệu đồng hoặc viết một bức thư tiếng dẫn ta với hoàng đế Ba Tư rồi hãnh diện đưa cho ta. Đã có những người khát khao danh giọng mà quá điên như vậy, thì sự biết khen tài năng của những người ở chung quanh ta tất phải là một phép mầu nhiệm vô cùng. Tôi mới biết có một người lãnh lương mỗi năm một triệu đồng. Chú thích: 1 triệu đồng Mỹ trước chiến tranh, hết chú thích. Mà ông chủ người đó lại là có tiếng là keo cú nữa. Người đó là Charles Schwab, người tin cẩn của ông vua thiết Andrew Carnegie mà Charles Schwab có thiên tài không? Không. Biết rõ về giả kim thuật. Chú thích: Thuộc nấu đúc kim thuật, hết chú thích. Hơn các viên kỹ sư khác không? Tuyệt nhiên không. Chính ông thú biết tôi rằng Nhiều viên cộng sự với ông giỏi về kỹ thuật hơn ông nhiều lắm, nhưng ông có một tài riêng hiếm có, tài chỉ huy, dẫn đạo. Ông biết cho người ta cái mà người ta khát khao nhất, lời khen và lời khuyến khích. Bí quyết của ông đây, tôi xin chép đúng lời ông và mong rằng những lời già ngọc đó được khắc lên bản đồng, treo trong mỗi nhà, mỗi trường học, mỗi cửa hàng, mỗi công sở. Học thuộc câu đó còn có ích lợi cả ngàn lần hơn thuộc những công thức hóa học Chú thích, những chữ và dấu hiệu để chỉ những chất hóa học, hết chú thích Hay là mức trung bình mưa mỗi năm ở Guatemala Chú thích, một nước nhỏ ở Trung Mỹ theo chính thể Cộng hòa, hết chú thích Swap nói Cái vốn quý nhất của tôi là năng lực kheo gợi được lòng hăng hái của mọi người Chỉ có khuyến khích và khen ngợi mới làm phát sinh và tăng gia những tài năng quý nhất của người ta mà thôi. Những lời chỉ trích của người trên là một cách tai hại nhất để diệt cao giọng của kẻ làm công. Tôi không bao giờ rầy ai hết. Tôi tin rằng tốt hơn hết là nên khuyến khích người ta và cho người ta một lý tưởng để nói tới. Cho nên tôi luôn luôn sẵn sàng khen ngợi một cách thật thà. Tôi không tiếc lời khen và rất dè dặt trong lời chê. Swap nói vậy. Mà chúng ta hành động ra sao? Hoàn toàn trái ngược. Có điều chi không giữ ý là chúng ta nổi cơn lô đình lên. Nếu giữ ý ta ư, ta làm thinh. Mà ông chủ của ông là ông Andrew Carnegie sẽ dễ thành công kỳ dị như vậy cũng nhờ tài biết khen người đó. Ông ca tụng những người giúp việc ông trước mặt họ. Ông ca tụng họ vắng mặt. Ông còn tìm được cách ca tụng họ sau khi ông chết nữa. Ông đã nghĩ ra câu này và bắt người khác khắc lên mộ chí của ông. Đây là nơi nghỉ ngàn thu của một người biết cách thâu dụng những người thông minh hơn mình. Nhà trưởng phú Rockefeller cũng không có bí quyết chi khác. Khi một hội viên của công ty ông đầu tư, chú thích, xuất vốn ra làm ăn, hết chú thích. Một cách tai hại ở Nam Mỹ làm cho công ty lỗ 1 triệu đồng Mỹ Kim. Ông chẳng những không phiền hà, mà còn khen bạn tài tình giảng cứu được 60% số vốn bỏ ra mà chỉ còn lỗ có 40% thôi Ziegfeld, nhà dàn cảnh tài nhất của nữ ước đã nổi danh chỉ vì khéo phô trương nét tuyệt mỹ của những cô đào phụ Ông thường nói bất kỳ một người con gái nào dù xấu đến nổi chẳng ai ngó tới hai lần Ông cũng tạo thành một ngôi sao rực rỡ trên sân khấu Chỉ vì ông khéo tô điểm cho họ có một sức quyến rũ và vô cùng quyền bí. Ông khen họ đẹp, rồi họ tự thấy họ đẹp, sửa soạn cho đẹp thêm. Ông lại có ốc thực tế nữa, ông tăng lương cho họ từ 30 Mỹ Kim lên 175 Mỹ Kim để họ có đủ tiền mà trang sức. Ông lại có những cử chỉ phong nhã lịch sự. Lần đầu tiên diễn dở nhạc kịch Ziegfeld Follies, ông đánh dây thép chúc mừng khi được kết quả rực rỡ và lại tặng mỗi cô đào phụ một bó hồng nữa hồi mà phong trào nhìn ăn cho bớt mập đang cuồng nhiệt có lần tôi cũng đu đòi và nhìn ăn trong 6 ngày 6 đêm không khó chịu chi hết tới ngày thứ 6 tôi thấy ít đó hơn ngày thứ 2 ấy vậy mà nếu ta để cho người ta nhìn ăn trong 6 ngày thì ta đã tự cho là có tội nặng nhưng bắt họ nhìn những lời khen và khuyến khích của ta 6 ngày 6 tuần Có khi 60 năm thì ta không ân hận chút nào. Mà xét ra sự khen ngợi và khuyến khích cũng khẩn thiết như đói cần ăn vậy. Một kép hát có danh nói Không có gì cần thiết cho tôi bằng những tràm vỗ tay để nuôi lòng tự ái của tôi. Chúng ta nuôi cơ thể của con ta, của bạn bè khách khứa, của người làm công cho ta mà ít khi ta cho họ thức ăn cần thiết cho lòng tự trọng của họ. Chúng ta đãi họ thịt cá để bồi bổ sức khỏe, mà quên không tặng họ những lời ca tụng, nó gian trong ốc rất lâu, như những điệu nhạc tuyệt thú. Tôi biết các bạn đọc tới đây sẽ nói, phải, ai là gì cái thuyết mật ngọt chết rùi, nịnh hót cho người ta lên mây xanh chứ gì, nhưng ông ơi, người thông minh họ không cắn câu đâu. Đã đành, những lời nịnh hót dùng về rỗng tút dụ lời ở ngoài môi, chỉ lừa được những người ngu thôi. Nó phải thất bại và thương thương, nó thất bại. Nhưng nói cho đúng ta cũng phải nhận rằng thế gian này có nhiều người ưu phỉnh tới nỗi không phân biệt nổi chân giả. Câu nào họ cũng khoái được hết, cũng như những kẻ đói quá rồi nhai cả cỏ, nuốt cả trùng. Chẳng hạn như hai anh em, Medivani, tự xưng là hoàng thân, tuy không có lấy một giọt máu vua chúa trong huyết quản, Tại sao anh em Y đã chiếm nổi giải quán quân trong đám đa thê? Họ đã làm tan nát nhiều trái tim đàn bà, cưới được những ngôi sao màn bạc có danh nhất và đẹp nhất, những ả danh ca cả thế giới ngưỡng mộ và những thiếu phụ quý phái có bạc triệu. Họ làm cách nào? Một nữ ký giả của một tuần báo Mỹ bàn về họ nói rằng. Đối với đại chúng, cái đa duyên của hai anh em Medivani là một trong những điều khó hiểu nhất từ cổ chí kim nhưng một đạo hát danh tiếng hiệu thấu tâm lý phái mạnh cho rằng sức biến rũ mà không một người đàn bà nào chống lại nổi của anh em nhà đó. Chỉ ở chỗ nghệ thuật phỉnh nịnh của họ tuyệt luân, nhất là ở trong thời đại vật chất trơ trẽn mà nghệ thuật đó cơ hồ đã gần tuyệt. cả đến nữ hoàng Victoria nước Anh cũng ưa nịnh, và thủ tướng Disraeli thú rằng ông thường dùng khoa đó trong suốt thời kỳ ông cầm quyền. Có khi ông nịnh nữ hoàng mà không cần giữ ý tứ gì hết, như anh thờ hồ đắp từng bay hồ lên tường. Tuy ông nói vậy, nhưng ta đừng quên trong sự Anh quốc, Disraeli là một chính trị gia khôn ngoan, mánh lới xuất chúng, không ai bị kịp, đáng bậc thầy trong nghệ thuật đó. Bạn và tôi không bắt trước được đâu. Cho nên đối với ông, chính sách đó thành công nhưng thói thường sự nịnh hót rốt cuộc bao giờ cũng hại nhiều hơn lợi cho kẻ nịnh nó chỉ là một sự giả dối gia cũng như in với bạc giả thế nào cũng có phen bị bại lộ vậy thì lời khen tặng và lời nịnh hót khác nhau ở đâu chính ở chỗ một đàn thành thật từ đáy lòng phát ra và hoàn toàn không dụ lợi còn một đàn chỉ ở đầu lưỡi giả dối để kiếm lợi lời khen tặng ai cũng hài lòng lời phẫn nịnh ai cũng kinh bỉ dưới một pho tượng đồng cổ hình dung tướng origin người ta có khắc câu này mà hồi sinh tiền đại tướng thường nói ta chỉ nên sợ kẻ thù công kích ta mà rất nên kia sợ những người bạn định ta không trăm lần không tôi không khuyên bạn nịnh hót trái hẳn lại tôi muốn chỉ bạn một lối xử thế mới xin bạn cho phép tôi nhắc lại Tôi muốn chỉ bạn một lối sự thế mới. Anh Hoàng rót đề ngũ sai khắc trong ngữ tiền văn phòng của ngài sáu câu châm ngôn, Trong đó có câu này Các ông dạy cho tôi đừng nịnh hót mà càng đừng nghe những lời nịnh hót đê tiện. Triết gia Emerson lại nói ngôn ngữ không giấu nổi bản tính. Nghĩa là dù miệng lưỡi khôn khéo tới bậc nào bạn vẫn không giấu được bản tính của bạn. Nếu có một tài nịnh là đủ rồi, thì dễ quá, gia chúng ta đều thành những nhà ngoại giao đại tài cả. Đáng lẽ chỉ nghĩ tới mình thôi, chúng ta nên ráng để ý tới người khác, tìm những tính tốt của họ. Và lúc đó chúng ta sẽ có thể thành thật khen họ mà không cần phải dùng những lời tán dương giả dối, để đến nỗi chưa kịp hở môi, chúng ta đã bị lột mặt nạ. Emerson lại còn nói, Bất kỳ người nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi đáng cho tôi học. Điều đó đúng với Emerson thì đối với bạn và tôi còn đúng cả ngàn lần. Đừng nghĩ tới ta nữa, tới tài năng nguyện vọng của ta mà nghĩ tới đức tính của người. Và đã đảo cái thói nịnh đi. Lời khen thành thật và nhân từ phải tự thâm tâm ta phát ra. Đừng tiếc những lời cảm ơn và khuyến khích. Và những lời nói đó